các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được ra o bán trên mạng với giá 600 t r i ệ u đồng trước đó công ty đã nhận được email chào hàng đính kèm hình ảnh nhà xưởng máy móc thiết bị sản xuất gỗ tên tuổi số chứng minh nhân dân của hai chủ x ư ở n g ở đà nẵng có máy móc cần thanh lý là phạm quang trung hộ khẩu thường trú ở tỉnh gia lai và trần văn lâm thường trú ở xã đại đồng huyện đại lộc tỉnh quảng nam Ngay lập tức các điều tra viên đã đi xác minh lai lịch của hai đối tác này. Nhưng công an Quảng Nam và gia lai cho biết địa phương không có ai trùng tên cùng số chứng minh nhân dân như trên. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên xác định các email này được gửi đi từ một điểm internet ở Lưu t r i ể n Đà Nẵng. Từ đây công an nhận định hung thủ là người địa phương. Lộ diện vị đối tác bí ẩn. lực lượng chính của pc 4 5 được huy động vào cuộc tất cả nghi vấn đều tập trung vào vị đối tác vô danh người mà nạn nhân chắc chắn đã gặp mặt khi đến đà nẵng qua xác minh các số điện thoại mà đối tác đã liên lạc với nạn nhân các điều tra viên thấy nổi lên số điện thoại nghi vấn có địa chỉ thuê bao tại đà nẵng thật may mắn khi tên chủ thuê bao này lại trùng khớp với địa chỉ email liên lạc với nạn nhân thời gian qua tuy nhiên xác định đó có phải là hung thủ hay không lại là chuyện khác một thông tin quan trọng nữa được thu thập càng làm cho cơ sở nhận định là chủ nhân số t h i ê bao trên là nguyễn hồng phú giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mtv phú quý lâm chuyên kinh doanh chế biến gỗ qua xác minh các điều tra viên phát hiện thêm chi tiết sáng m ù n g 5 tháng 3, phú có đến trạm xá địa phương nhờ khâu vết thương ở tay tại đây hắn nói với y tá là do tai nạn lúc vận hành máy cưa s n g người y tá trực tiếp băng bó vết thương cho phú khẳng định với điều tra viên vết thương khô đông máu đã xảy ra ít nhất 5 giờ trước khi tới trạm xá tôi đã làm gì mà mời tôi câu hỏi lớn tiếng thách đố khi các điều tra viên ập vào nhà lúc nguyễn hồng phú ngủ ở tổ 9, phường hòa hiệp bắc quận liên triều thành phố đà nẵng đang ngủ trưa. ban đầu phú rất lì và tỏ ra khá tỉnh, một mực chối cãi hành vi giết người. nhưng cuối cùng trước các bằng chứng, phú đã cúi đầu nhận tội. thượng tá mưu kẻ. phú khai nhận trong quá trình kinh doanh bị thua lỗ, y đã lên mạng giao bán các máy móc chế biến gỗ của mình. để đánh lừa khách hàng, phú lân la đến các xưởng chế biến gỗ khác, xin chụp ảnh. và các thiết bị máy móc đắt tiền, rồi đưa lên mạng giao dịch. Anh Hoàng đã thỏa thuận mua lô hàng được giao giá 585 t r i triệu đồng. Trước khi đón nạn nhân tại sân bay, Phú đã chuẩn bị sẵn kịch bản giết người, cướp tài sản anh Hoàng mang theo khi ra mua hàng. bằng việc mượn xe ô tô của bạn gái đến chợ mua hai con dao và đôi dép nhựa có số lớn hơn với kích cỡ chân của mình. Đến nơi trước sự nhiệt tình của Phú. Anh Hoàng không mảy may nghi ngờ mà đồng ý để Phú chờ đi xem hàng ngay và sau đó bị kẻ thủ ác xuống tay tàn độc. Vết thương trên tay Phú là do trong lúc giằng co với nạn nhân. Sau khi gây án, Phú lục loại hết toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân cùng số tiền mặt là 3,4 triệu đồng, một máy ảnh và túi sách, đem về nhà cất giấu với sự tính toán cặn kẽ trước khi gây án. Phú Ung Dung mọi việc đều trôi chảy và công an sẽ khó lần ra manh mối. Nhưng hắn đã làm. Bộ xương người dưới đáy sông. Một bộ xương người sâu dưới đáy sông được tình cờ tìm thấy. Từ đây cơ quan công an đã lần ra vụ giết người cướp của man dợ xảy ra 3 năm trước đó. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 5 năm 2010. Ba công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hà đang vận hành tàu hút cát trên sông Phó Đáy thuộc địa phận xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh b ĩ n h Phúc, thì thấy vòi hút bị tắc. Lặn xuống dưới kiểm tra, họ phát hiện đầu vòi hút bị một chiếc quần âu nam màu tím than kèm cả thắt lưng da bị chặt. Khi gỡ chiếc quần khỏi ống hút, các công nhân hoảng hốt. vì phát hiện trong ống quần có lẫn một số xương ống và xương bánh chè như xương người. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám nghiệm chiếc quần và hai mảnh xương vừa thu nghiệm được tại hiện trường. Đó... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net